Nàng cho người đi nấu nước nóng Rồi cùng vương chi Chi ra mạnh này nấy tắm rửa một cách nhanh chóng Sau đó sợi du đến đại sảnh Chờ vương chi tới Lúc mà vương chi tới Vẻ mặt của nàng ta có chút quảng hốt Sợi du rót trà cho nàng Rồi bình tĩnh nói Nương nương uống chén trà ủ ấm thân thể trước Tại sao ngươi lại ở đây Vương chi ngước mắt nhìn sợi du Vẻ mặt nghi ngờ không thôi Sợi du nhẹ nhàng cười một tiếng Biết được nương nương gặp nạn Ta thuận tay giúp một chút mà thôi. Hận, tại sao hắn lại muốn giết ta? Vương Chi chậm rãi tỉnh táo lại, trong giọng nói mang theo sự khó tin, Sử Du nhấp một ngụm trà rồi bình tĩnh nói, "Tại sao Bệ hạ muốn giết người, người không biết sao?" Vương Chi ngẩn người, một lát sau, sắc mặt của nàng ta thay đổi, nâng cao giọng, "Vì Nghiệt Tủng kia." Bệ hạ nói, Sử Du dương mắt nhìn nàng ta, nàng nghiêm túc nói, "Đó là thái tử." Tể mặc của Vương Chi tròng nháy mắt, mang theo sự giận dữ. Hắn điên rồi sao? Công chúa phu dụng kia bây giờ có cái gì chứ? Vương gia ta một tay nâng đỡ hắn đi đến ngày hôm nay, chính là mẫu tộc của hắn, hắn lại vì nghiệt chủng này mà giết ta. Vương Chi lắc đầu đứng dậy. Không, không được, ta hồi cung, ta muốn đích thân hỏi hắn, ta Nương nương, sửu du nhẹ nhặt lên tiếng. Cửa cung đã bị giới nghiêm. Trước cửa Phương gia bây giờ cũng đã có xác thủ phủ đầy, nếu ngươi tùy tiện đi lung tung, cái mạng này coi như là ta không giữ được. Người nói bậy, Phương Kỳ quá chói tai, bổn cung không có tin ngươi. Ngươi bắt bổn cung, nhanh đưa bổn cung về. Nghe thấy lời này, Sử Du cười khẽ, "Được." Nói xong, nàng đưa tay chỉ về phía cửa. Cửa lớn đã mở ra. "Nương nương muốn đi, đi đâu cũng được, ta chỉ có một điều kiện." Nàng ngước mắt nhìn nàng ta, "Trước khi chết, đừng nói là Ta đã giúp ngươi. Vẻ mặt của Sử Du quá bình tĩnh, trong đầu của Vương Chi hiện lên dáng vẻ Triệu Nguyệt mang theo kiếm đi đến cung Lạc Hà. Sử Du không lừa nàng ta, lời có thể nói dối được. Thế con người Triệu Nguyệt thì sao? Nàng ta chưa từng thấy Triệu Nguyệt ngang ngược như thế, nhưng cho dù là nhìn từ xa, nàng ta cũng biết Triệu Nguyệt lúc ấy quả thật muốn giết nàng ta. Nhưng nhưng mà vì sao? Triệu Nguyệt điên rồi sao? Hắn ta luôn cân nhắc hơn thiệt, phụ thân cũng từng nói với nàng ta. Tính tình của Triệu Nguyệt sớm muộn gì cũng có ngày sẽ khuất phục quyền thế, bảo nàng ta đừng có quá để cho trượng công chúa trong lòng, nhưng hôm nay sao lại như thế? Hắn ta đánh vào mặt của vương gia như vậy, không sợ vương gia trở mặt sao? Nếu nếu như vương gia không ủng hộ hắn, trong tài của hắn ta còn có ai là thật sự trung thành tuyệt đối đây? Diêu Dũng thần phục chẳng qua chỉ là tính toán quyền lợi, tại gia giúp đỡ hắn ta chẳng qua cũng vì cần nhắc sau khi mà chọn ra được vị vua thích hợp. Những người khác thì không cần nói, chỉ có Vương gia mới là nguồn gốc lập thân của hắn ta. Дэ mặt của Vương Chi quản hốt, Sử Du bình tĩnh nói, "Nương nương, đang nghĩ ra được đi đâu chứ?" Vương Chi bị giọng nói này triệu hồi thần trí, nàng ta quay đầu, lạnh lùng nhìn Sử Du. "Vì sao ngươi lại giúp ta?" Sử Du không lên tiếng, nàng nhấp một ngụm trà, Vương Chi nhanh giọng nói, "Không phải, ngươi là người của trưởng công chúa sao? Người của ta, ngươi không sợ trưởng công chúa trách tội à?" Trưởng công chúa có gì mà trách tội? Sở Du nhẹ nhàng cười một tiếng. Đến bây giờ, ngươi vẫn chưa nhìn ra là vì sao ngươi ở đây à? Khuôn mặt của Vương Chi lộ ra vẻ nghi quặc, Sở Du dương mắt nhìn nàng ta, nàng chống cằm. "Ngươi vẫn biệt rất rõ, thập nhật hương và Tử Tư đấy." Nghe thấy lời này, Vương Chi bỗng nhiên kịp phản ứng, "Ngươi tính kế ta! Ngươi để ta hại con của trưởng công chúa, ngươi biết Triệu Nguyệt sẽ ra tay với ta." Nhưng mà, Vương Chi có chút không hiểu, tại sao ngươi lại muốn hại con của trưởng công chúa chứ? Nàng ta tự lẩm bẩm, tự mình phân tích cho mình. Không, không phải, ngươi cố ý, các ngươi đều là cố ý. Vương Chi ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ kỳ lạ. Là trưởng công chúa muốn mượn đứa trẻ này để mà diệt trừ ta. Tổng phi yếu ớt, nhiều quý phi không có não, sau khi mặt ta đi, thì hậu cung chính là nàng ta độc đại rồi. Vương Chi cắn chặt răng, tàn nhẫn Đủ ta nhận, là ta không bằng nàng ta. Nàng ta muốn diệt trừ ta, vậy còn ngươi? Ta sửu vui nhìn nàng ta, nàng thẳng nhiên nói, ta có việc muốn nhờ. Nghe thấy lời này, trong lòng của Vương Chi có chút lo lắng, ngươi muốn ta làm gì? Bệ hạ muốn triệu hồi hậu gia nhà ta, ta muốn để cho quý phi nương nương giúp một chút để vương gia giúp ta ngăn bệ hạ một chút. Vương Chi nhíu mày, việc liên quan đến triều đình do bệ hạ quyết định. Vương gia ta sợ là không làm chủ được. Không sao, Sử Du Nhạc giọng nói ngăng một chút, dù sao cũng có thể thử một chút nhỉ. Vương chi im lặng một lát, cuối cùng cũng gật đầu nói, "Được, ngươi đưa ta về vương gia, ta giúp ngươi nói với phụ thân." Sử Du bình tĩnh nói, "Giờ phút này, sợ là ngươi không về vương gia được, ta đã tìm người báo cho phụ thân ngươi biết, chúng ta ở đây chờ đi." Nghe thấy lời này, trong lòng của Vương chi hơi ổn định được một chút. Ngay từ lúc mà xuất cung, sử du đã phái người đến Vương gia báo cho gia chủ, Vương hạ của Vương gia biết, giờ phút này có lẽ à Vương hạ đã ở trên đường rồi. Đợi không bao lâu thì bên ngoài viện có tiếng mở cửa truyền đến, Vương chi lập tức đứng dậy rồi sốt ruột đi ra ngoài cửa. Sau đó, nàng ta nhìn thấy một ông già đi đến, Vương chi nén nước mắt hành lễ với ông già. Trên mặt của ông già mang theo vẻ tàn khốc nói, "Đi vào đã rồi nói, cụ thể là chuyện gì xảy ra, con nói rõ cho ta biết." Vương chi ủng tương hà đi vào, nàng ta khóc lóc, rớt nước nói ra sự việc. Sửu Du ngồi một bên, nhàn rỗi không có việc gì làm. Chờ Vương Chi nói xong, Vương Hạ vừa gấp gáp vừa giận dữ, "Chuyện lớn như vậy, vì sao còn không thương lượng với ta? Đây là chuyện của hậu cung, là người nói với con, bảo con tự mình xử lý mà." Vương Chi khóc nói ra, Vương Hạ đi tới, đi lùa suy nghĩ biện pháp. "Lúc ra ngoài, ta đã cho người vào cung tìm hiểu tin tức, nếu như bệ hạ thật sự quyết tâm muốn giết con, Vương Hạ dừng bước chân lại, ông ta mím môi, trợn ngẩng đầu nhìn về phía của Vương Chi. "Phương Chi?" hơi sững sờ, sau đó liền thấy rõ ý của Vương Hạ từ trong mắt của ông ta. Nàng ta hốt hoảng bò qua, quỳ gối trước ngực của Vương Hạ, trợn khóc nói: "Phụ thân, nếu như hắn thật sự vì việc này mà muốn giết nữ nhi, vậy sau này hắn làm thế nào mà xứng chấp được vương gia?" Truyền Nguyệt hắn nhiều nghi ngờ như vậy, hắn giết con rồi thì ngờ còn trông cậy vào sự tính nhẫn của hắn sao? nhịn một thần nữ có thù giết nữ nhi với mình, đây là chuyện mà Trượng Nguyệt Khanh sẽ làm hay sao? Nhưng con bảo ta phải làm sao bây giờ?" Vương Hạ lên giọng. "Chị Nhi, bây giờ hắn là hoàng đế, trẫm phi không thể khác được, thì vương gia ta không thể làm gì, con hiểu không? Lần này là con làm quá đáng, bệ hạ tức giận là chuyện có thể hiểu được. Cho nên người muốn con chết sao?" Vương chị khóc lên tiếng, trong mắt của Vương Hạ nén nước mắt. Sở Du nhìn đôi gia con này tranh chấp, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Phương Hạ dương mắt nhìn dịp phía của Sở Du, giọng nói của ông lạnh lùng. Ngươi cười cái gì? Phương đại nhân. Sở Du nhìn ông ta, nương nương nó đúng hay không? Trong lòng ông không có chút suy nghĩ gì sao? Nếu như hôm nay Quý phi chết rồi, ông cảm thấy Triệu Nguyệt sẽ không tính nhị mong sao? Phương Hạ không lên tiếng, ông ta nhìn chằm chằm vào Sở Du, "Sở Du đứng dậy. Công bằng, ta chỉ cho đại nhân một con đường sáng vậy." thể mặt của vương hạ trở nên nghiêm túc, ông ta chắp tay nói, "Thỉnh cầu phụ nhân chỉ điểm. Trước bình minh, chúng ta đưa nương nương ra khỏi thành, từ đây không hồi kinh, để nhân trở về nói xin lỗi bệ hạ. Bây giờ cung Lạc Hà đã bị đốt đi rồi, các ngươi nói với bên ngoài là nương nương đã chết cháy trong cung, Triệu Nguyệt không tìm thấy nương nương thì cũng không có cách nào làm gì ông. Hơn nữa, nương nương không chết" Ông và hắn cũng không tính là kết thù, sau này Triệu Nguyệt cũng sẽ không có phòng bị ông cấp nơi, sẽ còn cảm thấy mình khoan dung độ lượng, tha cho nữ nhi của ông một mạng. Ông thấy thế nào? Phương Hạ không lên tiếng, vườn chi quỳ trên mặt đất, trong mắt là sự chờ đợi khi mà nhìn Phương Hạ. Sau một hồi, Phương Hạ cắn răng. Được, nói xong ông ta xoay ngừa sang chỗ khác, lập tức nói, Triệu Nguyệt có phán đầu như thế nào thì dù sao vẫn không đến nổi giết cả ta, ta sẽ bảo vệ các người ra khỏi thành. Sở Du gật đầu rồi lập tức phân phó người, bảo vệ Vương Chi và Vương Hạ ra khỏi thành. Có Vương Hạ hộ tống, một đoàn người ra khỏi thành rất là thuận lợi. Sở Du mang theo Vương Chi đi đến một bên sông hộ thành, dự định mang theo Vương Chi lên thuyền, trở đi bằng đường thủy. Vương Hạ nén lệ nhìn Vương Chi, ông ta cũng biết nữ nhi đi chuyến này thì có lẽ cả đời cũng không thể hội kinh. Giọng của ông ta nghẹn ngào, ông ta kéo Vương Chi nói: "Sau này đừng có làm chuyện điên rồ nữa." Vương Chi liên tục gật đầu. Sở Du thúc giục Mao Linh Thuyền, lời nói còn chưa dứt thì một mũi tên từ trong bóng tối bỗng nhiên phóng tới, bay thẳng tới phía của Phương Hạ. Sở Du đưa tay nắm lấy mũi tên, đồng thời kéo Phương Hạ ra sau lưng, nàng nâng cao giọng nói, "Đi mau." Chương 93. Vừa dứt lời, Sở Du lập tức xách người ném lên đó, sau đó thì tự mình xoay người lên ngựa, rồi cùng Phương Hạ phóng đi về phía vùng đất hoang ở ngoài ô. Mấy chục tên sát thủ vọt ra từ trong bụi cỏ bên cạnh. Nhất thời, mũi tên như mưa rơi, người của Sở Du lao ra từ phía sau của bọn chúng, hơn một nửa người và ngựa cùng những sát thủ kia quấn lấy nhau. Vương hạ không dám dừng lại, ông ta lo lắng lên tiếng với Sở Du, cả giận nói: "Người ở đâu mà tới?" Ông hỏi ta thì ta biết hỏi ai?" Sở Du lên tiếng, nhưng mà lời nói xong thì trong lòng hai bên đều đã nắm chắc, lúc này ở đây có sát thủ xuất hiện, ngoại trừ Triệu Nguyệt thì còn có thể là người của ai đây? Thế nhưng hắn ta còn muốn động đến cả vương hạ, đây là lòng lang dạ thú đến mức nào? Trong lòng của vương hạ nghi ngờ không thôi, sự vô vẫn duy trì sự bình tĩnh, nàng quay đầu nhìn qua kinh, rồi nhanh chóng nói: "Đại nhân, bây giờ ông tốt nhất là nhanh trực hỏi qua kinh, trực tiếp về đất phong đi, ông là phản hay là thần thì ta không xen vào, nhưng nếu muốn sống thì giờ phút này phải nhanh đi ngay." Vương hạ mím môi, cuối cùng ông ta gật đầu nói: "Lão phu sẽ không quên ngày hôm nay." phu nhân đã cứu mạng. Sau này, đừng có nhắc đến sau này, đi nhanh lên. Sửu Du quất một roi về phía cô Phương Hạ, rồi quay người, phóng về phía sát thủ sau lưng. Trường Yếm cướp lấy bóng đêm, Sửu Du ngăn lại đám sát thủ, đuổi tới tại chỗ, lạnh giọng nói: "Các vị dừng bước." Sát thủ liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi cùng nhau tiến công về phía của Sửu Du. Đêm đó, có mưa phùn, Trường Nguyệt và Bạch Nguyệt còn ở nơi xa. Trong lòng của người trước mặt Sở Du mang theo ý lạnh, người mà tối nay nàng gặp, tốt nhất là điều chết ở đây hết đi. Nghĩ như vậy, kiếm của nàng mang theo sự hung ác, nước mưa bị thân kiếm bắn lên, Sở Du nhìn bảy thanh kiếm liên tiếp đâm, khều, quét, ngăn, chém về phía của nàng. Nàng chỉ có một kiếm nơi tay, nhưng lại như bày ra một tấm lưới chặt chẽ quanh thân, khiến cho mũi kiếm của người ta không có cách nào mà hướng về phía trước. Tới lui mấy hiệp, Sở Du thấy Vương Hạ đã đi xa thì điểm mũi chân một cái, rút lui về phía sau, nhìn những người kia trong thái sử Du muốn chạy thì vội vã đuổi theo, Sử Du chạy nhanh một đường về phía trước, sát thủ đuổi theo không bỏ. Lúc mà mắt Tây sắp bị đuổi kịp, Sử Du bỗng nhiên xoay người lại, bất ngờ vùng qua một cái, đầu người bỗng nhiên bị bắn ra, máu từ cổ phun ra ngoài, tung tóe lên đám người. Đôi mắt của Sử Du ở trong màn đêm sáng đến đỏ dọa người, khuôn mặt của nàng đầy máu giống như là tu la. Xin lỗi nha. Nâng nhẹ nhàng, liếc nhìn một cái rồi đâm về phía một người khác. Kiếp sao, làm một người sống bình yên đi. Từ cung Dương đến gần Hoa Kinh, trả rồi thúc ngựa thì khoảng chừng 7 ngày, nếu đi gấp trong đêm tối thì còn có thể thu ngắn thời gian lại một chút. Tuy quận tính toán thời gian, hắn hơi có chút không kiên nhẫn, lần này người mà hắn đuổi theo trở rằng là biết có người đang đuổi theo, nhưng mà thời gian sau đó lại cố ý luẩn quanh, đi hơn nửa tháng mới đi đến Ải Thiên Thủ. Dưới chân lăn thành, nhưng mà thật không dễ dàng gì mới sắp bắt được hắn ta lại để cho hắn ta chạy mất. Thần hình hắn nhỏ, thị vệ quỳ gối, thấp giọng nói: "Giả vờ làm nữ nhân chạy mất rồi." Tệ Quẩn không lên tiếng, hắn nhấp một ngụm trà, rồi đứng dậy, bình tĩnh nói: "Giữ lại mùi kia tìm rồi à? Giữ lại rồi à?" Thị vệ tỉnh táo mở miệng, rõ ràng đang tìm. Tệ Quẩn gật đầu, hắn cũng không nhiều lời, mặt nạ bạch ngọc dưới ngọn đèn mang theo ánh sáng lạnh. Hắn quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trong ánh mắt có chút hoảng hốt. Lúc này, cách qua kinh chỉ có 2 canh giờ đi đường, nếu như hắn muốn thì có thể trở về, nhưng hắn lại do dự. Bây giờ trở về làm gì chứ? Lại muốn nói thì không thể nói, người hắn muốn gặp thì gặp được đây, nhưng mà cào tim, cào gan cũng chỉ có thể nhìn. Suy nghĩ một chút, hắn thở dài, hắn quyết định chờ sau khi mà xong việc thì trở về lặng lẽ gặp một lần rồi đi chánh cho làm tăng thêm sự thương cảm. Nghĩ như vậy, hắn trụ mắt xuống, bưng trà lên uống một ngụm. Mưa rơi nho nhỏ, không được bao lâu thì có người vội vàng lên lầu, lúng túng nói: "Chủ tử, tìm được rồi, ở khách trạm vùng ngoại ô, hắn ta đặt một văn phòng, hiện tại vẫn chưa quay về." Tệ Quẩn lên tiếng, "Trời đứng dậy, hắn bình tĩnh nói: "Đưa ta tới đó." Một đoàn người chạy nửa canh giờ thì tới một khách trạm nhỏ ở nơi ngoại ô Quan Vũ, Tệ Quẩn dẫn người vào. Tiểu Nhị chào đoán nói, "Khách quan, đừng có lên tiếng." Người Sa Lân vệ quận lấy đao ra, cài lên cổ của Tiểu Nhị, khuôn mặt Tiểu Nhị lộ vẻ hoảng sợ, một hộ vệ khác tiến lên, mang thề vệ quận đi vào căn phòng mà người kia đặt. Các người trốn kỹ trước, đừng có đánh rắn động cỏ. Tệ quận nhìn thoáng qua bốn phía rồi dặn dò, "Ta chờ ở trong phòng." Chị vệ đáp lời rồi đóng cửa đi ra ngoài, sau khi dặn dò Tiểu Nhị thì đi tự mai phục mà vệ quận Đi vào phòng rồi, tiếng rèm lên, hắn đặt kiếm lên giường, ngồi xếp bằng xuống, nghe tiếng mưa rơi ở bên ngoài, lúc này hắn mới nhận ra, cơn mưa này sợ là sẽ rơi cả đêm. Sở Du dùng một tay ôm vết thương ở đầu vai, một tay dùng kiếm chống đỡ mình, nàng hơi lảo đảo mà đi về phía trước, vừa rồi nàng một mạch vừa chạy vừa đánh, cố ý kéo khoảng cách để mà tập kết những tên sát thủ kia, chờ đến khi mà mọi thứ được giải quyết xong thì nàng mới phát hiện ra Màn đá chớm lạc mắt Trường Nguyệt và Phảng Nguyệt, không biết đã tới nơi nào rồi. Lúc này, chân người của nàng còn mang theo vết thương, nàng cũng không biết là xương lưng còn sát thủ hay không, chỉ có thể cắn răng đi về phía trước. Nơi xa mơ hồ có ánh lửa, nàng đoán có lẽ là một cách trạm. Nàng gian nan đi về phía trong sân của cách trạm kia, sau đó đến căn phòng gần nhất, nàng không cảm thấy bên trong có tiếng người hít thở nên là đẩy cửa sổ, xoay người đi vào. Nàng không kịp đến đặt sẵn nướng phòng với tiểu nhị nữa. Bây giờ nàng quá vội vã muốn nằm xuống nghỉ ngơi bằng bó vết thương. Vừa chạy vừa đánh cả đêm, thể lực của nàng đã sớm bị tiêu hao sạch rồi. Nàng gian nan di chuyển về phía chiếc giường, vén màn giường lên muốn nằm xuống, nhưng cũng chính vào khoảnh khắc nàng vén màn giường lên, một cánh tay bỗng nhiên từ bên trong thò ra, sử dụng theo bản năng mà lắc mình một cái, nhưng nàng vẫn bị đối phương bắt lấy cổ tay, kéo thẳng giữa giường. Đối phương cũng không có sát ý, hắn dường như chỉ muốn chế trụ nàng, sợ vô hoàn toàn không kịp suy nghĩ xem có chuyện gì, nàng dựa vào bản năng mà xoay người một cái, sau khi mà làm cho đôi tai của đối phương bị xoay một cái, bị ép buông tay nàng, nàng liền lao ra bên ngoài giường, nhưng mà đối phương lại bắt lấy cổ áo của nàng, muốn kéo nàng lại. Tóc của nàng bị túm mà tản ra, y phục cũng bị kéo rơi xuống đầu vai, hung hăng đụng vào ngực của đối phương. Đó là một nam nhân, một nam nhân rất trẻ. Sử Du vì mất máu quá nhiều, mạch thần trí đã có chút mơ hồ, nhưng mà từ trong hơi thở sau lưng, nàng cảm nhận được tình hình của người này. Hắn dùng một tay khóa hai tay của nàng ở sau lưng, một tay bóp cổ nàng, giọng nói trầm ổn, bình tĩnh như là suối trong xớ vỡ, không mang theo một chút cảm xúc nào, hắn nhàn nhạt nói: "Dao đồ ra đây." Nghe thấy lời này, Sử Du Bí đối phương đã nhận nhầm người, mà giờ phút này cổ của nàng bị bóp lấy, gần như là không phát ra được tiếng nào. Nàng ta rất dữ dỗ, mà lúc này, tệ quận cũng phát hiện ra một chút không thích hợp. Ngón tay của hắn rơi vuốt nhẹ trên cổ của nàng, hắn không khỏi nhíu mày. Nàng không có yếu hầu, mặc dù người kia cải trang thành nữ nhân để mà chạy trốn, thân hình cũng rất giống nữ nhân, nhưng quả thật là một nam nhân. Tệ quận biến sắc, hắn bỗng nhiên ném sợi vô ra Sở Du nhanh chóng xoay người đập vào chân giường, nàng dùng sức kéo y phục của mình che dấu đầu vai, nhưng y phục đã sớm bị người này xé rách, dù nàng đã cố gắng kéo nhưng cũng lộ ra một phần da thịt tuyết trắng dưới cổ. Nàng bình tĩnh lại, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào đối phương, toàn bộ thân thể bày ra tư thế phòng bị, mà đối phương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng, trong mắt chậm rãi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người ở trong bóng tối, đều ở một bên đầu giường, sở Du âm thầm làm con dao găm trượt xuống lòng bàn tay, nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh niên đối diện. Thanh niên đối diện vẫn duy trì tư thế ngồi quỳ chân, kiếm được đặt ở bên tay hắn. Trường sam màu ánh trắng trong bóng tối lộ ra rất rõ ràng, mặt nạ bạch ngọc trên mặt cũng tách rời khỏi anh trắng. Tân hình của hắn thẳng tắp, hô hấp không có một chút hỗn loạn nào, một phen đánh nhau vừa rồi dường như là không có chút ảnh hưởng nào đối với hắn. Cào thủ trong đầu của Sử Du thoáng nhóc vẻ lên ý nghĩ này, nàng áp chế cơn đau trên người hàng giọng lên tiếng, bởi vì bị đội giết mà đi nhầm phòng, mông anh hùng thứ lỗi, tại hạ trời đi ngay, không làm phiền anh hùng làm việc. Nói xong, sự du phụng vẫy xuống giường, đi ra bên ngoài, nàng cảm thấy vết thương thì càng ngày càng đau, đầu cũng có chút choáng váng, đi không được mấy bước, đột nhiên nàng cảm thấy bất lực, hai đầu gối mềm nhũn, muốn quỳ xuống. Cùng chỉnh vào lúc này, một bàn tay lớn từ phía sau đưa tới, chặn ngang đỡ lấy nàng. Dũng thương Đối phương bình tĩnh lên tiếng, sự vô thở hững hĩnh nàng khó khăn ngẩng đầu, trông thấy ánh mắt phức tạp của đối phương, nàng cảm thấy hắn có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ ra là đã từng gặp ở đâu. Giờ phút này cũng không cho phép nàng từ chối, nàng chỉ có thể gật đầu. Đa tạ anh hùng, vẻ cuống mím môi rồi trầm thấp nói, "Thật lễ rồi." Nói xong, hắn khom lưng ôm ngang sĩ Du Linh, rồi mở cửa đi ra ngoài, bọn thị vệ lập tức xông ra vội nói, "Chủ tử, bắt được người rồi ạ." Gọi đại phu tới, thầy quẩn bình tĩnh lên tiếng, thuận tay cứu được một vị phu nhân. Bỗng thị vệ ngẩn người, một lát sau đám người kia. Không được rồi, tiểu hầu gia độc thân 18 năm, giữa đường vừa gặp đã yêu một nữ nhân rồi. Chương 94. Sửu vô nghe thấy lời của người kia, trong lòng đã có mấy phần yên tâm khó hiểu, nhưng mà nàng cũng không dám buông lỏng cảnh giác, nhìn qua thì mặc dù hơi nhắm mắt, nhưng mà dao găm vẫn luôn được nắm chặt ở trong lòng bàn tay thông buông ra một giây phút nào. Tây Quẩn nhận ra sự căng thẳng của nàng, hắn muốn nói gì đó, nhưng mà tất cả lời nói đều bị nghẹn lại ở giữa hầm răng, cuối cùng cũng không nói lên lời. Trong đầu của hắn là một mảng hỗn loạn, hoàn toàn không nghĩ tới lại gặp người này ở nơi đây. Bây giờ hắn hoàn toàn không dám nói lời nào cả, chỉ sợ mở miệng ra sẽ nói ra điều gì đó hơ không thích hợp. Thế là, hắn chỉ có thể một mực im lặng, giả vờ trấn định. Hắn ôm Sở Du đến phòng mình, rời ra lệnh cho những người khác tiếp tục ngồi chờ trong khách tạm. Sau khi mà gọi Đại Phu đi theo vào, hắn đứng bên giường nhìn Sở Du, màn thèm mấy phần thấp thẳm, không biết nó ở đâu như thế nào. Thần trí của Sở Du có chút mơ hồ, nàng trán giống đỏ mình mà đối mặt với hắn, tuyệt quận biết nàng cảnh giác. Sau khi mà suy nghĩ một chút, hắn đưa tay thả màn giường xuống, để Sở Du một mình ở trong đó. Hắn lui ra sau, ngồi ngồi ở xa xa, chỉ nói một tiếng. Nàng đừng có lo lắng. Thằng trời khỏi bên giường, cảm giác áp bức lập tức trở nên nhỏ hơn rất nhiều, tấm màn giường tạo ra cho Sở Du một không gian riêng biệt, trong lòng của nàng cũng không có căng thẳng như vậy nữa, trọng tài cuối cùng cũng hơi buông dao gam ra, thả lỏng hô hấp, nàng không nghĩ được quá nhiều nữa, ví dụ như là người này là ai, giờ phút này định làm gì, là cứu nàng hay là có mua đồ gì khác, nàng không nghĩ được gì nữa, nàng chỉ biết một chuyện duy nhất là giờ khắc này, người này sẽ không giết nàng. Nhận thức được điểm này, nàng giống như là đã tìm được cho mình một lý do, nhất thời không nhịn được nữa mà chậm rãi trôi vào trong bóng tối. Ngoài cửa truyền đến tiếng kẹt kẹt, là đại phu đã đi vào. Ông ta nhìn thấy Vệ Quẩn, đối phương đưa tay ra dấu suỵt với ông ta. Đại phu ngẩn người, sau đó liền gật đầu rồi đứng ở cửa phòng chờ Vệ Quẩn phân phó. Vệ Quẩn đứng dậy, hắn đi đến trước giường, rồi vén màn lên, trông thấy Sử Du đã không nhịn được mà ngất đi. Nàng nhíu chặt lông mày, giống như là đang chịu điều gì đó. Tệ Quẩn mím môi, hẵng kéo y phục cho nàng rồi lại dùng chăn mình đắp kín. Lúc này mới ngồi ở đầu giường nọ với đại phu đến xem nàng ấy. Đại phu gật đầu rồi đi về phía trước, ông bắt mạch cho Sở Du, kê đơn thuốc. Thuốc mạch thầm vô song chuẩn bị đã có chỗ dùng. Tệ Quẩn giúp đỡ đại phu băng bó vết thương cho Sở Du, hẵng cho nàng uống thuốc, rồi ngồi ở đầu giường, không nhúc nhích mà nhìn nàng. Khu mặt của nàng Đã nảy nở rất nhiều Lúc mà hắn đi Trên mặt của nàng mang theo Sự ngây thơ của thiếu nữ Đường nét mượt mà Đầy đặn Có phần hương vị đáng yêu Nhưng mà 3 năm đi qua Nàng gầy hơn trước kia rất nhiều Mặt mài cũng đã nảy nở Đường nét trở nên lưu lót lại xinh đẹp Đôi mắt nhắm chặt như thế Nhưng mà hắn cũng có thể cảm nhận được Khỏe mắt đôi mài Nhớt lên kia phong tình như thế nào Hắn nhìn khuôn mặt của nàng Cảm giác mình như là đang ở trong mơ Hắn cẩn thận đưa tay ra chạm vào mi tâm của nàng, nhiệt độ của nàng truyền đến từ đầu ngón tay của hắn, hắn giống như là bị lôi ra từ trong giấc mộng, xúc cảm kinh hỉ như thế khiến cho tay của hắn hơi run lên, hắn vội vàng xác nhận lại, người này, lướt qua đôi lông mày nhăn lại của nàng, quét qua lông mi khẽ trung của nàng, chạm vào sống mũi cao của nàng, cuối cùng rơi trên đôi môi mềm mại của nàng. Hắn đã từng chạm vào nơi này 3 năm trước, đèn đuốc ở Sa Thành bay lên bầu trời, khi mà xung quanh đều là tiếng tụng kinh cầu phúc, thì hắn dùng dũng khí lớn nhất đời này để khẽ hôn nàng. Kỳ đó tuổi nhỏ có rất nhiều thứ hắn đều không hiểu được, chỉ nhẹ nhàng, ngàn nhặt lại tràn đầy sợ hãi mà rơi lên môi của nàng rồi lại bối rối rời đi. Nhưng chỉ là nụ hôn như là chuồn chuồn lướt nước như thế, lại nhiều lần xuất hiện trong giấc mộng của hắn. Giờ phút này Hắn lặng lặng nhìn người này, ngón tay của hắn chạm vào cánh môi mềm mại lại khô nứt kia, cuối cùng hắn mới xác nhận được, 3 năm qua đi, hắn rốt cục cũng gặp lại nàng. Ngoài cửa có người gõ cửa, vậy quẩn nhíu mày, hắn đứng dậy rồi đi đến ngoài cửa. "Chủ tử." Tỷ Thiển thấp giọng mở miệng. "Vừa rồi, người kia tới cửa đã nhận ra sự không thích hợp, bây giờ chạy mất rồi. Hôm nay có mưa to, mùi trên người của hắn đã nhạt đi, cho rằng không theo kịp nữa." Tỷ Thiển và vệ thâm là thị vệ thân cận mà vệ quận Bùi Dưởng từ đầu ở Bạch Thành giúp vệ thu gánh vác một phần chức vụ. Lần này hắn chỉ mang hắn ta về cũng là vì sợ gặp người quen cũ. Dù sao thì cũng là lén quay về qua kinh, người bị kinh động càng ít thì càng tốt. Tệ quận nghe thấy lời của vệ thiển thì nhíu mày, hắn đè nén giọng nói có chút không vui. Làm sao hắn phát hiện được? Sợ là vừa rồi lúc mình nữ tử kia đã vào động vào đồ đạc, hắn biết có người đã đi vào phòng của mình. Tuệ Quẩn im lặng một lát, giống như là suy tư một hồi, hắn mở miệng nói. Lập tức đến các cửa thành lớn ở qua kênh coi chừng, gặp được người thì bắt lấy ngay tại chỗ rồi đưa đi. Tị Thiện đáp lời, rồi xoay người muốn đi, nhưng mà hắn ta đột nhiên nhớ tới cái gì đó mà dừng bước chân lại, có chút cung kính nói. Chủ tử, nữ tử kia là ai ạ? Tuệ Quẩn từ trước đến nay không phải là người nhiệt tình, nhất là vào thời khắc máu chốt như bây giờ. Đữ nhân kia làm kế hoạch của bọn họ bị rối loạn hả cho ngực kia chạy mất, không trì cứu thì thôi, nào có cố gắng tạo điều kiện lại còn mời đại phu giúp đỡ xem vết thương như vậy, thế là vậy Tỷ Thiển cảm thấy, nữ tử này nhất định là có quan hệ không tầm thường với Tể Quẩn. Tể Quẩn cũng không kinh ngạc, vì Tệ Thiển có nhận thức như vậy, hắn dương mắt nhìn Tệ Thiển, mang theo mấy phần bất mãn nói: "Đại tẩu của ta." Tệ Thiển sửng sốt, hồi lâu hắn tâm mới phản ứng được, "Đại phu nhân à." Tể Quẩn gật đầu, Tệ Thiển hơi kinh ngạc Sao bây giờ đại phu nhân lại bị thương ở đây? Nhưng mà sau khi hỏi xong, Tệ Tiễn cũng biết, bây giờ Sở Du còn đang tĩnh dưỡng, đám trong về quận cũng không biết. Trong lòng của hắn ta một lần nữa điều chỉnh vị trí của Sở Du một chút, gật đầu nói, "Thu Khả biết rồi, vậy ngày mai chủ tử đi theo đại phu nhân về quá khứn ạ." Tệ Quẩn không lên tiếng, hắn lặng lặng suy tư, hồi lâu hắn mới chậm rãi gật đầu, dáng vẻ tự như là cực kỳ trịnh trọng. Tệ Tiễn lập tức nói, "Vậy Thu Khả đi chuẩn bị." về tiếng trời đi, vệ quẩn lại quay về phòng, ngồi ở đầu giường của Sở Du, rất lâu sau, hắn nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng xoay người đi đến chiếc giường nhỏ ở bên cạnh cùng mình nằm ngủ. Sáng ngày hôm sau, Sở Du thức dậy trễ, khi mà nàng tỉnh dậy, vệ quẩn đang bưng cháo đi vào, mùi thơm của cháo tràn ngập trong không khí, hắn đi đến trước người của nàng, nhẹ nhàng đặt cháo lên trên chiếc bàn nhỏ bên tay nàng, ổn định lên tiếng, "Ta đỡ nàng." "Không." Lời nói còn chưa dứt, Đỗ Phương đã vươn tay ra, đỡ Sở Du ngồi dậy. Bàn tay của hắn rất gầy nhưng lại rất bình ổn, khớp xương rõ ràng, mang theo nhiệt độ nóng rực của nam tử, giáng lên trên ngực của Sở Du, khiến cho thân thể của nàng bỗng nhiên căng thẳng. Hắn kê gối ở sau lưng của nàng, vì vậy khiến cho hắn khom eo tới gần nàng, hơi thở chỉ thuộc về hắn, che trời lấp đất, khiến Sở Du ngừng thở, nàng có chút xấu hổ mà lùi về sau. Sau khi mà vẻ cuống nhận ra, nàng co lại thì ngẩn đầu nhìn qua Hắn liền trông thấy khuôn mặt ửng đỏ của Sở Du, nàng quay đầu nhìn một bên, trong mắt giống như là chứa nước mùa thu, gương mặt ửng đỏ như trán chiều, mang theo vẻ xuân mị của thiếu nữ mới có. Đây là lần đầu tiên nàng lộ ra vẻ mặt như vậy với hắn. Sở Du của trước kia mãi mãi là thần nữ khiến cho hắn ngưỡng mộ trông lên, nàng tựa như là vĩnh viễn dõi theo hắn, dùng một loại ánh mắt của trũng bối để nhìn hắn, cho dù là một cái chớp mắt ngượng ngùng thì cũng trấn định, ung dung, bình tĩnh. Nhưng mà lần này lại là lần đầu hắn cảm thấy người trước mặt này thật sự cùng tuổi với hắn, nàng cũng không phải là trưởng bối của hắn, cũng không cần hắn trịnh trọng, thậm chí còn bởi vì hành động của nàng mà mang theo chút bối rối, nơi cổ hồng của vẻ quận căng thẳng, hắn không nhịn được mà có lời xúc động muốn nuốt cái gì đó, nhưng mà hắn khắc chế chính mình, nhanh chóng nhét gối ở sau lưng Sở Du, đỡ nàng dựa vào đó, sau đó lùi sang một bên, cà vẻ bình tĩnh giải thích Hành động của nàng không tiện Là tại hạ thất lễ rồi Giọng nói của hắn rất là im tay Sợ vô suy tư, ngẩn đầu nhìn quá Hắn còn mang theo mặt nạ Đôi môi dưới mặt nạ là đôi môi mỏng Dài nhỏ, mang theo màu ánh đào tự nhiên Trông cực kỳ xinh đẹp Mà càm thì giống như là dùng bút vẽ ra vậy Đường công lưu lót Lại đẹp đẻ, chỉ nhìn thấy càm và môi Cũng làm cho người ta cảm thấy Người bên dưới lớp mặt nạ Tất nhiên là một công tử cực kỳ tuấn mỹ Cái tim Sở Du nhúc nhích, luôn cảm thấy người này có mấy phần quen thuộc nhưng lại không nghĩ ra là cụ thể là giống ai. Mà về Quẩn thấy Sở Du nhìn hắn chằm chằm thì không nhịn được mà trũ mắt xuống, hắn thấp giọng nói: "Ta giúp nàng rửa mặt trước." Nghe thấy lời này, Sở Du có chút xấu hổ, nơi này của Quẩn không có nữ quyến sao? Động tác của về Quẩn dừng lại, một lát sau hắn lắc đầu: "Đi ra ngoài làm việc nên là không có nữ quyến." Sử Du cũng không có bất ngờ, nhìn người này tối qua trà ta là nàng đã biết, hắn tuyệt đối không phải đến để mời Du Sơn ngoạn thủy, nàng không dám hỏi quá nhiều, gật đầu nói, "Đại Tạ công tử đã cứu giúp, có điều những việc này huynh để hạ nhân tới làm là được, không cần làm phiền công tử hạ mình." Tệ Quẩn không lên tiếng, hắn xoay người sang chỗ khác, chỉ nói, "Ăn cháo trước đã, nguội rồi." Sử Du vội nói cảm ơn, tự mình bưng cháo ăn mấy miếng thì nhận ra có điều không đúng. Trong cháo này có tim lòng đỏ trứng nấu chín, sau khi mình nghiền nát đã hòa vào trong cháo. Từ trước đến nay nàng luôn thích ăn cháo như vậy. Bây giờ ở vùng quan giá sao lại đúng lúc gặp được một bát cháo mà nàng thích chứ? Trong lòng của nàng mang theo sự cảnh giác, chờ sau khi mà ăn cháo xong thì có người bưng đồ rửa mặt đi lên, nàng nhận lấy khăn lau mặt từ trong tay của đối phương, đồng thời hỏi thăm: "Xin hỏi, chủ tử các ngươi?" Lời nói còn chưa dứt, nàng Ly ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, nàng phát hiện ra vẫn là người đó bưng đầu rửa mặt, đứng ở bên cạnh của nàng. Hắn bưng đầu đến mức mặt rất thẳng thắn, vô tư, dường như là không hề cảm thấy một người chủ nhân tự mình bưng nước thì có gì đã không ổn. Sửu Du cuối cùng cũng cau mày, nàng đè nén sự không hài hòa trong lòng, cuối cùng nói: "Công tử, phải chăng huynh và ta có gì liên quan?" Tệ Quẩn nghe thấy lời này, đã tim liền bị nhấc lên, nhưng mà trên mặt thì vẫn ra vẻ trấn định nói: "Phu nhân Kim quý, tại hạ không dám làm phiền." Lúc nở ra lời này, tệ cuống cảm thấy dường như là mình đã hẫm sâu vào bên trong một loại cảm xúc vi diệu, hắn không muốn để nàng biết mình là ai. Hắn cảm thấy vào giờ khắc này, cảm giác ở dưới lớp mặt nạ mà lẳng lặng nói chuyện với nàng như thế thật ra rất tốt, bởi vì giờ khắc này nàng không phải là trượng bối của hắn, hắn có thể bình đẳng lấy thân phận của một nam nhân để mà trò chuyện với nàng. Sở Du nghe thấy lời này thì khẽ cười một tiếng. Huynh và ta Lần đầu gặp mặt, sao quân đã biết ta là phu nhân, tổng bí ta Kim quý. Sử Du nói xong, nàng xúc miệng tẩy răng, sau đó ngẩng đầu, thoải mái nhìn về phía của đối phương. Đối phương giao dụng cụ cho vị thiển ở bên cạnh, trời lui về phía sau cái bàn bên cạnh, cùng kính ngồi quỳ chân, bình tĩnh nơi. Phu nhân muốn hỏi điều gì, không ngại nói thẳng. Sử Du híp mắt, giọng nói lạnh lùng, "Quân là ai?" Vệ quẩn im lặng một lát, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng. Tại hạ, Công Tung Lang. Sửu Du nghe được cái tên này thì hơi sửng sợ, nàng từng nghe tới người tên là Công Tung Lang này, thủ hạ mưu sĩ cấp cao của vệ quân, nhân vật nổi tiếng mà hắn một tay bồi dưỡng nên ở Bắc Cảnh, trước kia hắn cũng từng nhắc đến trong thư nhà. Đời trước, Công Tung Lang vẫn luôn ở sau lưng của vệ quân, nàng chưa từng nhìn thấy nhưng cũng từng nghe cố sự sinh nói tới. Quyết định mà Công Tôn Lan này đưa ra chính là quyết định của vệ quẩn. Có thể nhìn thấy, người này ở bên cạnh vệ quẩn có sự quan trọng. Chỉ là mặc dù nàng từng nghe nói đến tên của người này nhiều lần, nhưng đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Nàng rất nhanh đã kịp phản ứng, sau khi mà nàng ở trong lòng điều chỉnh phân lượng của người này, thì nhanh chóng nói, Quỳnh là Công Tôn Lan, thủ hạ của Trấn Quốc Cầu à. Vệ quẩn gật đầu, hai thị vệ ngồi sau lưng của vệ quẩn nghiêm mặt, không dám nói câu nào là tiểu... Nàng suýt chút nữa thì tốt đã hai chữ tiểu thất, Sở Du bỗng nhiên lại nhớ tới, trước mặt người ngoài, nàng phải giữ gìn phần quy nghiêm kia của phệ quận, thế là nàng vội sửa lời, là hậu gia bảo huynh tới, tới làm gì vậy? Tô trà, đưa một phong thư đến qua kinh, hậu gia bảo chúng ta đến chặn đường. Phệ quận ổn định mà nói dối, Sở Du nhíu mày, vì sao để ấy chứ từng nói với ta, nhưng nói xong lời này, Sở Du lập tức nhớ tới, thật ra Mấy năm nay, tệ quận vú cũng không có nói nhiều với nàng. Nói không mất mát là giả, thế nhưng mà nàng cũng không tìm ra được lý do gì để mà trách cứ. Đã cố gắng với trách nhiệm nên có rồi, đã tuân thủ lễ nghi nên giữ rồi, chỉ là con người có đôi khi nỗ lực quá nhiều sẽ muốn nhiều hơn, thế là lại không cam tâm. Cũng may, Sở Du đã áp chế được sự không cam tâm ấy, nàng khó khăn cười cười nói, cũng phải Đại sự của các quân để ấy không nói với ta cũng là bình thường, bắt được người chứ? Chưa. Vậy quận trình bày một cách ngắn gọn, bây giờ đã bỏ chạy về phía qua kinh, ta đã phái người tập trung ở cửa thành, sợ là phải đến qua kinh một chuyến, đến lúc đó xin phu nhân hỗ trợ. Sở Du gặp đầu, nếu như tôi ta gửi thư đến qua kinh thì sợ là sẽ bao gồm cả chứng cứ năm đó, Triệu Nguyệt câu kết với bắt địch, nhưng nàng còn có hơi lo ngại, nàng ngẩn đầu nhìn dịp viết của công tung lang. Công tôn tiên sinh, huynh và ta chưa từng gặp nhau, làm sao huynh nhận ra ta? Tệ Quẩn im lặng một lát, rất lâu sau, hắn mới chậm rãi nói, trong phòng của hầu gia có treo chân dung của đại phu nhân. "Tráo lúc sáng công tôn tiên sinh cũng thích ăn cháo như vậy sao?" Tệ Quẩn tìm được một lý do cực kỳ toàn năng, là hầu gia nói với ta. Nghe thấy lời này, Sở Du hơi nghi hoặc, "Đệ ấy nói nhiều với huynh đến như vậy sao?" Tệ Quẩn ở trong tay áo Nhậm cải siết chặt nắm đấm, giọng nói đều có chút run rẩy. "Hầu gia rất nhớ phu nhân." Lời này vừa nói ra, Sở Du liền sững sốt, nhìn vẻ mặt ngẩn ra của Sở Du, Tệ Quẩn nhìn chằm chằm vào nàng, ngăn chặn những mong muốn bài tỏ cuồng cuộn trong lòng, hắn đặt ánh mắt lên người của nàng, hắn vờ nén ngàn vạn lời nói kia, rồi chấp vá thành từ ngữ đơn giản nhất. "Hận vô cùng, vô cùng nhớ nàng." Sự du cuối cùng cũng kịp phản ứng, nàng chậm rãi cười lên, âm thanh của nàng bình thản giống như là mặt hồ được gió xuân thổi đến, mang theo mùa xuân ấm áp, tốt đẹp lại dịu dàng. Ta cũng rất nhớ đệ ấy. Nghe thấy lời này, Tệ Quẩn cảm thấy trong cổ họng bị cái gì đó chặn đến phát đau, hắn trụ mắt xuống, ngây thấy nữ tử trước mặt khó hiểu mà hỏi thăm. "Vậy, vì sao đệ ấy không viết thư cho ta? Ta biết rất nhiều thư cho đệ ấy, đệ ấy hồi âm cho ta đều rất ít." Hầu gia biết hội âm cho phu nhân, viết nhiều rồi thì hắn sẽ muốn về nhà. Trong mắt của vị quản có chút đắng chát, cho nên hắn không viết, muốn chờ cho chuyến sự ổn định, hắn trở về đích thân nói với phu nhân. Những lời này khiến cho những điều không vui và bất an đã từng có ở trong lòng của sửu du đều chìm xuống, nàng không khỏi cười lên nhưng chỉ nhẹ nhàng nói một câu, "Phải à." Vệ quản cúi đầu, điều chỉnh trạng thái của mình một lát rồi mới đứng lên. Giao lệnh bài của mình qua Hắn bình tĩnh nói Đây là lệnh bài của hậu gia đưa cho ta Nói có thể lấy làm bằng chứng Sở Du nhìn tấm lệnh bài kia Cẩn thận phân biệt thật giả Rồi mới quan toàn yên tâm Nàng ngứng đầu nhìn dịch ký của vệ quẩn cười nói Nếu Quynh muốn hỏi kinh Thì chỉ bằng cùng nhau về đi Đúng lúc các Quynh vào thành đưa ta về Chuyện phụ nhân ra khỏi thành Không thể để cho người ta biết Vệ quẩn nhíu mày Trong mắt của Sở Du mang theo chút ý lạnh Đó là đương nhiên. Không chỉ bởi vì không muốn để cho Triệu Nguyệt biết nàng có liên quan đến chuyện của vương gia, hơn nữa nào vốn là quân cờ của Triệu Nguyệt dùng để quy hiếp tệ quận. Nếu Triệu Nguyệt biết nàng muốn trơ khỏi thành là tra độc thì tất nhiên sẽ càng thêm đề phòng nàng. Nàng nói cho tệ quận biết chuyện đã xảy ra một cách dãnh lực. Tệ quận nghe được thì lông mày nhăn lại càng sâu nhưng mà không nói gì. Lúc bà Sở Du nói xong, Tệ Thiển cũng đã thu dọn xong hành lý. Tệ quận tiến lên, bình tĩnh nói: chân ngực của nàng có vết thương, ta nói với nàng là thê tử của ta, có bệnh nên là vào kinh thành tìm thầy thuốc. Sở Du gật đầu, vẻ quận nhìn nàng, "Vệ, phu nhân, ta có thể sẽ mạo phạm." Thật ra, Ti Ngụy Trang thành thê tử ốm yếu, Sở Du vốn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vẻ quận trịnh trọng hỏi một câu như vậy, cũng làm cho nàng có chút xấu hổ. Nàng gật đầu, "Vệ quận cầm một chiếc áo khoác từ tay của vị hạ, trùm khoác lên người của nàng. Sau đó, hắn ôm người, tỷ mỹ thắt nút trước ngực của nàng, hắn cách nàng không xa không gần, ngược lại không tính là vô lễ, nhưng cũng tuyệt đối không tính là thờ ơ. Sử Du quay đầu nhìn một bên, cũng không biết làm sao mà nàng cứ không dám quay đầu nhìn người này. Chờ thắt nút xong, Tệ Quẩn liền ôm ngang nàng vào trong lòng, đưa lên xe ngựa. Chỉ là thời gian mười mấy hơi thở, Sử Du vùi mặt vào trong ngực của hắn, cũng không biết vì sao, mà nàng đã cảm thấy thời gian vô cùng dài. Nhịp tim của hắn rất ổn, một cái tiếp một cái, không biết có phải bởi vì lông tơ trên áo khoác quá nóng hay không mà hung cho mặt nàng nóng lên. Tệ Quẩn đặt nàng lên xe ngựa, đắp chăn cho nàng, rồi tự mình quy củ lùi đến nơi xa, không nói thêm gì nữa. Hai người im lặng, trong không khí tràn ngập một mùi hương quen thuộc. Một hồi sau, Sở Du cuối cùng cũng nhận ra, vì sao nàng lại cảm thấy mùi này quen thuộc chứ? Bởi vì mùi này chính là mùi cao hương mà nhiều năm trước nàng từng thích sử vô quay đầu, nàng nhìn thấy quần mở miệng nói: "Quynh dùng túi thơm gì vậy?" Tại quần ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng lại, là nàng đang hỏi cái gì. "Đây là cao hương mà năm đó nàng thích nhất, lúc mà ở Bắc Cảnh, hắn đổi túi thơm của mình là mùi của cao hương kia, vừa dùng liền dùng 3 năm, nhưng hắn rất nhanh đã chán định lại, chạm trại nói: "Ta cũng không thích, túi thơm được thống nhất phát ra từ trong phủ, ta chỉ là chọn được mùi hương yêu thích." Cáo sử vô cười khẽ, ta cũng thích mùi này. Tệ Quẩn không nói chuyện, hắn cụp mắt không lên tiếng, Sửu Du muốn biết rõ một vài chuyện liên quan đến Tệ Quẩn từ chỗ của hắn, nàng bắt đầu cách quản mà hỏi hắn. Nàng hỏi cái gì, hắn đáp cái nấy, không che giấu một chút nào. Nàng tờ miệng của người này mà chấp phá cuộc sống của vệ quẩn ở Bắc Cảnh Dù sao thì người này cũng sống ở bên cạnh vệ quẩn Không giống như là mấy người sợ Lâm Dương Bọn họ chỉ có thể nói cho nàng biết là vệ quẩn lại đang thắng trận gì Lại có được thanh danh gì Nhưng mà người này lại có thể nói tới cuộc sống sinh quạt thường ngày của vệ quẩn Mặc dù đều là chuyện rất bình thường Nhưng không biết vì sao sợi du lại nghe ra một cách sai sư, vui vẻ Giọng nói của người này vừa ổn định Vừa phẫn vàng Giống như là những gì mà hắn luôn biểu hiện ra cho tới nay Hành vi của hắn Nhịp tim của hắn Lời nói của hắn Đều khiến cho sở du có một loại an lòng khó hiểu Xe ngựa lung lai lắc lư Sở du vừa nghe vệ quẩn nói Về cuộc sống hằng ngày của vệ quẩn Vừa lật sách Người này quá quen thuộc Nàng suy tư Luôn cảm thấy Cảm giác mà người này cho nàng Nhất định là một nhân vật có Ở trong trí nhớ Nàng có chút phiền não Ngẩng đầu nhìn vị phó quản, nàng lặng lặng nhìn chăm chú vào hắn, cũng chính vào lúc này, không biết là chiếc xe ngựa gặp phải cái gì, con ngựa đột nhiên giật mình, bởi vì xe ngựa lắc lư mà tai của Sở Du nhanh chóng xẹt qua trang sách, dọc máu cá tóc tuứa ra. Sở Du còn chưa kịp phản ứng, thì tay đã bị người nắm ở trong tay. Cũng không biết là hắn lấy ra băng vải lúc nào, quấn quanh từng phòng trên ngón tay của nàng, dùng giọng điệu bình tĩnh, mang theo chút thương yêu, hắn mở miệng nói, "Cẩn thận một chút." sử dụng ngơ ngác nhìn hắn, nàng cũng không biết thế nào mà trong đầu của mình chợt hiện lên một người, người kia đã từng cẩn thận che chở cho nàng, giống như là nàng là một nữ tử mảnh mai. Lúc ấy, nàng đang đợi thang phông đỏ, trong tay nắm lấy tấm đỏ, mặc cho hắn dẫn đường ở phía trước, thật ra thì nàng nhìn thấy, thế nhưng vẫn nhiều lần nghe hắn nói cẩn thận một chút. Kỳ đó, nàng vừa mới quay về, gặp được một người như vậy, thật ra trong lòng của nàng có mấy phần mong đợi. Cả một đời nàng chưa từng được người ta thương yêu, lần đầu tiên gặp được một người như vậy, chính là trượng phu tương lai của nàng. Dù dù đã qua một đời nhưng mà nàng vẫn sẽ giống như là tiểu cô nương vào thời điểm đó, tưởng tượng ra rất nhiều, gả cho người ta rồi thì cuộc sống đại khái sẽ ra sao. Sở Du nhìn Tề Quân dùng băng vải băng lại vết thương cho nàng, cuối cùng nàng cũng ý thức được một chuyện, người trước mặt này thật sự cực kỳ giống với vệ quân năm đó. Nàng nhìn chằm chằm vào vệ quân quá lâu. Tề Quân cũng nhận ra được ánh mắt của nàng, hắn thu dọn dụng cụ băng bó, trợn ngẩn đầu nhìn về phía của Sở Du. "Đại phu nhân đang nhìn gì vậy?" Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, lúc mà nhìn nàng còn mang theo một phần ôn hòa hiếm thấy, chỉ là Sở Du không phân biệt được sự dịu dàng này chỉ thuộc về mình nàng. Nàng chỉ cảm thấy ánh mắt của người trước mặt này cho nàng cảm giác giống hệt với vị quân năm đó. Dù cho bây giờ, người này bình tĩnh, thông dong hơn rất nhiều. Nhưng mà loại cảm giác an toàn được người ta yêu quý lại giống nhau như đúc. Nàng khẽ cười lên, nói câu mạo phạm, Sở Du nhìn Tệ Quẩn, nàng thẳng thắn mở miệng. "Trông thấy công Tôn tiên sinh, ta cũng không biết làm sao lại nghĩ tới phu quân đã qua đời của ta." Động tác của Vệ Quẩn hơi dừng lại, hắn thấy trong mắt của Sở Du có sự hoài niệm. "Có người từng nói với huynh chưa? Huynh và Thế tử Vệ Quẩn thật sự rất giống nhau." Lời này giống như là mũi dao đâm vào lòng vật ra một vết thương thật dài. Vệ Quẩn nhìn Sử Du, hắn khóa tất cả cảm xúc ở dưới đáy lòng, vẻ mặt trông lạnh nhạt, không vui, không buồn. Sử Du suy nghĩ một chút. "Quynh quen biết tế tử Vệ Quân không?" Vẻ mặt của Vệ Quân không thay đổi, rất lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, giọng nói khô khốc lại chề chà. "Có quen. Không chỉ có quen biết mà còn thân thiết." Thở Tiểu Ninh, hắn từng ước muốn hắn phải trở thành người giống như là ca ca. Rồi đến lúc mà hắn thật sự trưởng thành rồi, nghe thấy một người nói hắn cực kỳ giống ca ca, hắn bỗng nhiên phát hiện ra, hóa ra hắn không muốn làm ai cả, hắn chỉ muốn làm vệ quẩn, vệ thất lang, vệ quẩn được người ta thích thì nên có một công hay. Dương Chính Minh Lâm nhắc đến cái tên vệ quân này, trực giác của Sở Du cảm thấy bầu không khí dường như là có gì đó thay đổi, vệ quẩn thẳng người lùi lại, hắn ngồi ở nơi xa của xe ngựa. Sở Du hơi nghi quặc về quan hệ của người này và Vệ Quẩn, nhưng nàng lại cảm thấy không tiện mở miệng, thế là nàng quay lại vấn đề của Vệ Quẩn, lại hỏi thăm rất nhiều chuyện có liên quan tới Vệ Quẩn ở biên cương. Sự quan tâm của Sở Du khiến cảm xúc của Vệ Quẩn hơi điều hòa một chút, hắn chậm chạp nói về chuyện ở biên ải, xe ngựa từ từ tiến lên, cũng không biết đã qua bao lâu, xe ngựa dừng lại. Vệ quẩn nghe thấy vệ thị ở bên ngoài thương luận với thị vậy, vệ, vệ quẩn nhỏ giọng đi đến bên cạnh Sở Du, để Sở Du tự vào đầu vai quấn, hắn. hắn đưa tay khoác lên vai của Sở Du, chỉ nghe thấy ở bên ngoài, thị vệ xác nhận quan văn của vệ thị, đẩy rèm ra, xác nhận người trong xe ngựa, Sở Du nhẹ nhàng nghiêng mặt, chôn nửa gương mặt vào nơi đầu vai của vệ quẩn, dáng vẻ như là đang ngủ mơ màng. Binh sĩ kia nhìn thấy dáng vẻ của Sở Du thì nhíu mày, giọng nói thô lỗ: "Ngươi mang mặt nạ mà làm gì?" lấy mặt nạ xuống nhìn xem. Tịch Quẩn không lên tiếng, Sở Du liền nghe thấy tiếng y phục cọ vào nhau, dường như là hắn đang lấy mặt nạ xuống. Sở Du lặng lẽ dương mắt, nhìn lên thuận theo đường cong của hàm dưới, nàng liền trông thấy trên khuôn mặt dưới mặt nạ bạch ngọc đều là dấu vết nhô lên, giống như là từng bị lửa thiêu khiến cho người ta nhìn mà kinh hãi. Bệnh sĩ hít một ngụm khí lạnh, hắn ta vội vàng xô tay, "Nhanh, mang lên đi, giả chết người rồi, làm phiền đại nhân rồi." Tể Quẩn đưa tay đeo mặt nạ lên mặt, ánh mắt của binh sĩ rơi lên người của Sở Du, hắn ta nhíu mày nói: "Tần thư của nữ tử này." Lời còn chưa nói hết, đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa, dường như là binh sĩ kia cũng không lo được bọn họ, vội vàng thả rèm xuống, hắn ta xoay người sang bên cạnh, sau đó bên ngoài truyền đến tiếng bái kiến, "Bái kiến cố đại nhân." "Vậy đi, ta tìm ngươi." Giọng nói của cố sự sinh từ bên ngoài truyền vào, đè nén mấy phần vội vàng, Sở Du hơi suy nghĩ. Biết được sợ là cố sở sinh đã biết được gì đó Nàng dựa vào đầu vai của vệ quẩn Hơi động một chút Bàn tay đặt lên vai của nàng của vệ quẩn Tăng thêm lực đạo Hắn đè cơ thể nàng Nắm chặt tay của nàng Bình tĩnh nói Phụ nhân yên tâm chớ vội Nói xong cố sở sinh vén kèm lên Nhìn vào bên trong Vệ quẩn đang kéo tay của sở du Dường như là đang cúi đầu nói gì đó với nàng Nghe thấy tiếng màn xe bị vén lên Hắn thông dông quay đầu Nhìn dịch phía ánh mắt sắc bén của cố sở sinh Cố Sở Sinh vội vàng nhìn lướt qua trên mặt của hắn, rồi đặt ánh mắt lên người của Sở Du. Trong khoảnh khắc, hắn ta trông thấy Sở Du thì lập tức nhíu mày, dường như là hắn ta muốn nói gì đó, nhưng lại chìm chế bản thân. Hắn ta chợt quăng rèm, nói, "Nhanh đi vào, đừng có cản trở ngợp thế sao?" Cố đại nhân. Thủ thành kia có chút lo sợ. Nữ tử kia, nó văn thư của nàng ta bị mất, có chút khả nghi. Có trợn phu của nàng ta thì chẳng phải được rồi ạ? Tốt Sở Sinh lạnh lùng nhìn Thủ tướng Ki một cái, "Thả người, đừng có cản đường khách quý của ta." Thủ tướng Ki không dám lên tiếng nữa, vội vàng gật đầu, cúi người thả người đi vào, xe ngựa đi vào thành, đi được hồi lâu, Sở Du cảm thấy an toàn rồi, nàng muốn nướng dậy thì lại phát hiện ra, Công Tùng Lan vẫn mục mịch đè nàng, Sở Du nhíu mày, nàng có chút bất mãn lên tiếng, "Công Tôn tiên sinh." Lúc này về quản mới lấy lại tinh thần, hắn mới ý thức được mình đã làm gì vội vàng thả tay, hốt quản lùi ra phía sau, xin lỗi, vừa mới thất thần. Không sao, Sở Du cười cười rồi ngồi thẳng người, dựa vào ghế xe nói, "Vừa rồi công tông tiên sinh suy nghĩ cái gì vậy?" Vị vừa rồi, chắc là Lễ Bộ Thượng thư Cố Sở Sinh hiện nay, Tệ Quẩn bình thản lên tiếng, "Chuyện Cố Sở Sinh thăng nhiệm làm Lễ Bộ Thượng thư, hẳn đã sớm biết lúc mà còn ở Phương Bắc." Sở Du gật đầu, "Đúng vậy." Tối trẻ tài cao, nhìn sắc mặt Tệ Quẩn không ra vui buồn sợ rằng nếu là trước kia thì nội cát có hy vọng rồi, với năng lực của hắn thì cũng chỉ là chuyện trong mấy năm, Sở Du biết năng lực của Cố Sở Sinh, dù cho đời này và đời trước đã sớm khác biệt nhưng mà đối với người như Cố Sở Sinh mà nói, bất kể là thủ hạ của ai, hắn ta vào nội cát đều chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Nghe thấy lời tán dương của Sở Du, vẻ mặt của vị quản động một cái. Quan hệ của đại phu nhân giảng hình như là công tệ Sở Du cũng không biết trả lời như thế nào, mấy năm nay, cô sở sinh giúp nàng rất nhiều, mặc dù nàng vẫn luôn từ chối, nhưng cũng không phải là người biết ơn không báo. Nàng thở dài, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Hắn giúp vệ gia rất nhiều. Vệ Quẩn không nói gì, hắn quay đầu, từ bên trong màn xe, thập phao mà nhìn ra ngoài, qua kinh đã thay đổi rất nhiều so với năm đó lúc mà hắn rời đi. Lúc hắn đi vẫn đang là thời chiến tranh, rất nhiều người đều chạy nạn ra ngoài. Trên đường đều là lưu dân, một con đường đã bị đóng hết nửa đường, trong vô cùng tiêu điều, nhưng bây giờ thì đường phố rộng ràng lại cực kỳ náo nhiệt. Sử Du nhìn thấy vẻ quấn nhìn ra bên ngoài, trong ánh mắt hắn dần dần mang lại độ ấm, không biết làm sao, dường như là nàng cảm nhận được sự mềm mại trong lòng của hắn, nàng không khỏi cười nói. Bây giờ đại sở chuyển bại thành thắng, bắt tính an khang. Qua Kinh sớm đã khôi phục lại sự phùng qua trước khi Lúc trước công tôn tiên sinh có từng tới Qua Kinh chứ Từng tới rồi Giọng nói của vệ quẩn bình thẳng Sở Du nói tiếp Lúc nào ạ Ba năm trước rời khỏi Qua Kinh Nghe thấy lời này trong mắt của Sở Du mang theo sự quài niệm Hầu gia của chúng ta cũng rời đi vào ba năm trước Bây giờ tính ra Qua một tháng nữa là bốn năm rồi Vệ quẩn trụ mắt Trầm tháp đáp một tiếng Sở Du tiếp tục nói So sánh qua kém bây giờ với 3 năm trước, công tổng tiên sinh cảm thấy như thế nào?" Nghe thấy lời này, ánh mắt của Vệ quản nhìn đường phố Sầm Quốc đông người bên ngoài cơ sở, mỗi câu mỗi chữ đều rất trịnh trọng, hắn chậm rãi nói, "Không phụ lòng binh sĩ bi ngải." Sửu Du vốn tưởng rằng, người ở trước mặt này sẽ nói với nàng về một chút thay đổi của qua kinh so với trong ấn tượng của hắn, nhưng nàng không nghĩ tới, Vệ quản lại nói ra một câu như vậy. Câu nói này khẽ chạm vào trái tim của nàng nhẫn trong lòng của nàng lại có thêm mấy phần cảm tình với người này. Nàng thích nam nhi như vậy, người như vậy sẽ khiến cho nàng cảm thấy hẳn mang theo khí phách và sự dịu dàng, giỏng đỡ cho đại sở và bác tính, làm nàng ngước nhìn. Nàng suy nghĩ một chút, lúc này mới nói, "Cộng không biết bây giờ công Tôn tiên sinh bao nhiêu tuổi rồi?" Vệ quận nếm môi, chút chút nữa, hắn đã báo số tuổi thật của mình, mà trước khi mở miệng, hắn lại bởi vì mấy phần không tình nguyện mà dừng lại. Hắn không cách người bên ngoài xem hắn là kẻ con, thế là hắn chậm rãi nói: "24." Sử Du nghe thấy lời này thì gật đầu, "Đang là tuổi tốt, công công tiên sinh không phải trẻ luyện nhiều." Tuyệt Quẩn yên lặng, sợ biết thế thì đã nói 30 rồi. Đại phu nhân cảm thấy 24 tuổi là trẻ, không biết đại phu nhân cảm thấy nam nhân bao nhiêu tuổi mới được tính là trưởng thành ổn trọng đây. Tuyệt Quẩn không nhịn được mà mở miệng hỏi, mang theo mặt nạ, dường như là lá gan của hắn cũng lớn hơn không ít. Tâm tư của Sử Du từ trước đến nay trọng đại, nàng cũng không cảm thấy lời này của phệ quản có gì không ổn, trái lại, nàng cũng nghiêm túc suy tư. Cuối cùng, nàng suy nghĩ một chút rồi nói: "Thế nào thì cũng phải 35, 36 nhỉ? Lúc chết nàng hơn 30 tuổi, người trưởng thành ổn trọng như thế nào cũng phải lớn hơn tuổi của nàng mới đúng." Phệ quản nghe thấy lời này, trong lòng có chút bế tắc. "Nếu đại phu nhân tái giá, chẳng lẽ lại thích nam nhân hơi lớn tuổi à?" Sử Du không nghĩ nhiều, thuận theo lời của vị quẩn, nàng nghiêm túc suy tư một chút. Ừ, nếu như ta tái giá, dù sao cũng phải tìm người lớn hơn ta mười mấy tuổi đi. Lớn hơn nhiều như vậy à? Vệ Quẩn bưng cà, nhấp một miếng trò nhạt giọng nói, "Đại phu nhân không lo lắng, tiệt vài bỏ ra thêm mười mấy năm ở một thân một mình sao?" Lời này được tính là quá không lọc tai rồi, Sở Du lại không nghe ra, ngược lại nghiêm túc trả lời, "Ta cảm thấy nam nhân lớn rồi thì sẽ chín chắn hơn một chút." biết thương người. Chuyện này không liên quan đến tuổi tác, tệ quẩn quả quyết mã miệng, liên quan đến con người. Sở Dung nghe thấy lời của vệ quẩn thì suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy hình như là cũng phải. Ví dụ như là Cố Sở Sinh, lúc mà hắn ta nhỏ tuổi dường như là còn thương người hơn là sau này. Thấy y nàng không nói, cuối cùng vệ quẩn cũng có không gian giảm xóc, lúc này hắn mới kịp phản ứng lại, là mình đã nói gì, không khỏi có chút ảo não. Hắn mím chặt môi, cũng không biết cứu vãn thế nào. Y im lặng không nói, mà Sở Du lại nghiêm túc suy nghĩ lời của hắn rồi gật đầu, nàng nói với hắn. Quynh nói cũng phải, ví dụ như là hậu gia của chúng ta, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng mà hiểu chuyện ổn trọng hơn rất nhiều người, cũng biết thương người thế nào. Ngày sau ai có thể gả cho đệ ấy, tất nhiên sẽ sống rất tốt. Nghe thấy lời này, Vệ Quẩn không biết làm sao mà mặt tài có chút đỏ lên. Sở Du nói xong lời này thì chờ trong chốc lát, thấy Vệ Quẩn không mở miệng, đã lời nàng, nặng hơi nghi hoặc nói: công Tôn Tiến Sinh. Ờ, Tệ Quẩn biết nhất định phải nói cái gì đó, thế là hắn mặt dày mày dạn gập đầu nói, "Phụ nhân nói rất đúng, Tiểu hầu gia là người chỉnh chặt." Thế là hai người lại tán dương Tệ Quẩn một phen, Tệ Quẩn ở dưới lớp mặt nạ được thổi phồng đến mức mặt khuôn mặt càng ngày thì càng đỏ, cuối cùng cũng đi tới trước cửa vệ phủ, Tệ Thiển tiến đến gõ cửa lớn, người giữ cửa mở cửa ra, Tệ Quẩn trực tiếp giao lệnh bài của mình lên, dựa theo lời của Sở Du dặn dò, hắn đè thấp giọng nói, đưa đại phu nhân về phủ, người giữ cửa kia lập tức thay đổi sắc mặt, sau khi mà nhìn bốn phía thì mở cửa, hắn ta nhỏ giọng nói, "Nhanh đi vào." Tỷ Thiển gật đầu, rồi cho người lên xe ngựa thông báo cho Sở Du và vệ quẩn bí, vệ quẩn mang mẫu lên cho Sở Du, ôm ngang ngàng đi xuống xe ngựa, nhanh chóng vào phủ. Sau khi đi vào, vệ quẩn cũng không thả người, giữ theo sự điều khiển của Sở Du mà đi vào trong, đi chưa được một đoạn đường thì thấy tưởng thuần mang theo Trương Nguyệt và Phản Nguyệt tiến lên. Tiền nàng trông thấy vệ quẩn ôm Sở Du thì lo lắng nói: "Ngươi có ổn không ạ?" Vệ quẩn gật đầu, vết thương đều được xử lý tốt, chỉ cần cố gắng thành dưỡng là được rồi. Tưởng Thần có chút không yên lòng, vẫn sai người đi mời đại phu, sau đó, nàng ấy dẫn vệ quẩn đi thẳng đến phòng của Sở Du, sau khi mà đặt Sở Du xuống, vệ quẩn thẳng người, đứng sang một bên, Tưởng Thần nói mấy câu với Sở Du, sau khi mà xác nhận người không sao, rốt cuộc mới nhớ tới vệ quẩn, nàng ấy quay đầu nói: "Xin hỏi tên xin họ gì?" Vệ quản lại một lần nữa nói lời mà trước đó đã bị chuyện cùng Sở Du, sau khi nghe xong, Tưởng Thuần vội vàng hành lễ với vệ quản. Vệ quản tiến lên đỡ Tưởng Thuần, hắn vội nói: "Nhị phu nhân không cần đa lễ, tại hạ cũng làm việc theo lời dặn dò của hầu gia, không quá đặc biệt." Tưởng Thuần lắc đầu, chân thành nói: "Ngài cố được đại tẩu, về tình về lý thì chúng ta đều nên cảm kích. Lúc mà công tông tiên sinh nỡ lại mà có bất kỳ khó khăn gì thì đều có thể nói với ta, ta chủ quản công việc lớn nhỏ của nội trạch." Ngài không cần phải khách sáo." Tệ Quẩn gật đầu, hắn cung kính nói, "Cảm ơn nhị phu nhân." Tưởng Thuần không lên tiếng, nàng ngãy nhìn Tệ Quẩn từ trên xuống dưới, Sở Du nằm trên giường, cảm thấy có chút buồn ngủ rồi, không nghe nói chuyện với nàng, ý thức của nàng liền tan rã, mơ màng ngủ mất. Tệ Quẩn quay đầu nhìn thoáng qua dáng vẻ lúc ngủ của Sở Du, cái nhìn đó trông như hững hờ, nhưng mà sự nóng bỏng và yêu tích kia lại đặt nơi đáy mắt, nếu như nhìn kỹ thì có thể nhìn ra được Tửng Thuần nghe thấy tiếng hít thở dằn mình ủn của Sửu Du ở bên cạnh, nàng ấy đang muốn mở miệng thì nghe thấy Trương Nguyệt ở bên ngoài xông vào, nàng ta gào to: "Không hay rồi, bây giờ cố đại nhân đã tới cửa, hắn muốn gặp đại phu nhân." Ngăn lại, Tửng Thuần và vệ quẩn thấp giọng, hai người đồng thanh mà mở miệng, Sửu Du hốt hoảng mở mắt ra, vệ quẩn và Tửng Thuần nhìn Sửu Du một cái rồi quay người đi ra ngoài. Vừa ra đến hành lang, Tửng Thuần lập tức nói: "Chuyện Nga Du ra khỏi thành, tuyệt đối không để cho người khác biết được." Hằng đã biết, Thụy Quẩn nhàn nhạt mở miệng, vẻ mặt của Tửng Thuần cứng đờ, nhưng mà nàng ấy vẫn cắn răng. Hằng biết cũng không sao, nhưng có thể ít biết thì ít biết. Thụy Quẩn gật đầu, có chút tán đồng với Tửng Thuần, lúc này lại có một gã sai vặt xông tới, hắn ta lo lắng nói: "Nhị phu nhân, cổ đại nhân nhất định phải gặp đại phu nhân thì mới đi, còn đang ầm ĩ ở trong đại đường đấy." Tửng Thuần nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ khổ tâm. Trên mặt của vị quận thoáng ra vẻ thông dong ôn hòa, thật ra trong lòng của hắn đã sớm quay cuồng không dứt. Hắn thấy Tửng thuần lúng túng thì nói thẳng, "Để ta đi xử lý." Nói xong cũng không đợi cho Tửng thuần đồng ý, hắn trực tiếp đi về phía của đại đường. Lúc mà tiến vào đại đường, Cố Sở Sinh đang giằng co với Gianô trong phòng ồn ào. Cố Sở Sinh ngồi quỳ ở cửa ra vào, thông dong rắc cà cho bản thân, chậm rãi thưởng thức cà. Hắn nhận ra vị quận đang nhìn hắn ta, Cố Sở Sinh dương mắt Lẳng lặng đối mặt với Tệ Quẩn, hắn ta không hề lùi bước, chỉ híp mắt lại, nhớ tới lúc trên xe ngựa, người này và Sở Du mười ngón đan xen, giọng nói của hắn ta lạnh lùng: "Xin hỏi, các hạ xưng hô như thế nào?" "Ta xưng hô như thế nào không quan trọng, Tệ Quẩn bình thản mở miệng, ngươi chỉ cần biết, ta đến chính là vì một việc, mời các hạ chỉ giáo." Cố Sở Sinh hỏi đến mất cung kính, Tệ Quẩn nhìn hắn ta, ánh mắt trầm ổn tĩnh táo: tuyệt đối không phải là dáng vẻ của một thiếu niên nên có, hai tay của hắn lồng vào trong tay hắn, hắn nhìn chằm chằm vào cố sở sinh, mỗi một câu một chữ đều có khí phách, cúc ra ngoài